Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có một người phụ nữ đi cùng với con trai của chú Lý từ nhà xe đi vào chung cư. Thậm chí là có đoạn cô ta nhìn thẳng vào máy quay khuôn mạch thách thức. Từ nghiến chặt răng tức giận, người phụ nữ đó ngoài tô xáo nghi thì còn là ai. Nhưng mà hiện tại cô ta không có tồn tại trên đời nữa. Người gánh tội thay cho cô ta chính là tô xào xào vợ tôi. Chiều này của cô ta quả thật là cao tay, đủ âm hiểm, đủ thâm độc.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 Số tôi cũng quá xui xẻo hình như hắn phải trực đến nửa đêm cho đến lúc hắn đi ra tôi đang ngủ gục được mấy giấc may mà vẫn bám kịp không để cho hắn chạy mất tôi thấy hướng hắn đi rất kỳ lạ mãi sau tôi mới nhận ra đó chính là hướng đi đến tiệm thuốc của nhà tôi hắn dừng xe nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện